Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị, cùng tòa thầy các bạn khán giả yêu quý của kênh Hiệp Sư Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 15 diễn biến tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và cùng với Đình Duy, chúng ta sẽ đón nghe xem số phận của vợ chồng Ngọc Tránh Sâm sẽ ra sao khi đang diễn ra cái cuộc cải cách dụng đất mà đang khiến cho chúng ta cảm thấy rất là bức xúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một like, một comment sau khi chúng ta xem hết từng tập truyện. Điều này luôn luôn khiến cho Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục gửi tới quý vị khán giả những tập truyện, những tác phẩm hay hơn nữa. À, và ngay sau đây không để mất thêm thời gian của quý vị khán giả nữa, chúng ta cùng đến với tầm 15 Điện Cô 8 qua dòng đọc Đình Duy. Tiếng gà gáy cho thấy một ngày mới bắt đầu. Ngay khi cửa trường Châu đường mở, bà tránh đảo sách chiếc xô tôn đi ra phía bờ sông, dưới sự giám sát của một người lính. Trong thời gian bị nhốt ở trường Châu họ đưa vào chiếc xô có lót một lớp cho để dành cho việc đi vệ sinh. Là phụ nữ, phải sinh hoạt trung đụng khiến bà thấy khổ thấu tận tâm can. Chính những lời xỉ và mấy hôm của dân làng dành cho các đối tượng hút máu dân như lời cán bộ đội cải cách khiến bà suy sụp. Nhưng khát vọng sống thì ai cũng đều giống nhau Không muốn đàn ông phải mó tay vào Việc hạ tiện Mà tránh đào nhận việc lau dọn sô tôn Và rắc thêm lợt chấu Trước khi mang vào nơi giam giữ Có một điều an ủi cho bà Hiện nay trong trường Châu còn hai vợ chồng Cùng ông Phó Lý Thuần Bởi anh em địa chủ măng cùng địa chủ tòng Đã bị bắn chết Ông Kiều Sung bị giam lỏng nơi túc lều cuối vườn cùng gia đình Nghĩ đến ông Kiều Sung Bà thấy mừng Bởi ít ra ông ấy đã tai qua nạn khỏi nhưng quãng thời gian tới chắc khốn khổ, khốn nạn không kém. Cảm kích trước việc chia sẻ phần cơm nắm cho mình lúc chưa có người đến tiếp tế, ông Tránh Sâm dành cả tối để động viên và an nổi ông Phó Lý Thuần. Theo đúng lịch của đội cải cách, sau địa chủ măng và địa chủ tòng, màn đấu tố tiếp theo đến lần ông Thuần. Có nhiều năm học chữ nho và đọc sách thánh hiền, ông Tránh Sâm thừa hiểu đội cải cách sẽ biến vợ chồng âm thành biểu tượng của sự chấm dứt chế độ người bóc lột người khi dành hẳn 3 ngày đấu tố. Dẫu biết ai rồi cũng phải chết. Nhưng có những người không sao nhắm mắt nổi vì cái chất oan uổng. Đến lúc này ông hiểu rõ bộ mặt của những kẻ trong đội cải cách dũng đất. Ngay từ khi tới làng xù, họ lên danh sách rồi chia thành phần rõ ràng. Như ông Kiều Sung, sau khi tịch minh tài sản có thể hạ xuống thành phần trung nông. Các địa chủ khác sẽ chịu chung số phận như địa chủ măng. Do đây là làng tề nên không có địa chủ kháng chiến. Đám chức dịch mặc nhiên là tay sai Việt gian bán nước quyết không thà. Khi vừa nghe thấy tiếng trống báo hiệu buổi đấu tố bắt đầu, ông Tránh Trâm đặt tay lên vai ông Phó Lý Thuần động viên, hãy vững tâm. Theo lời của vị Phó Lý Làng Sủ, nếu có phải chết, ông đành chấp nhận. Chỉ là không thể nhắm mắt được khi còn bà mẹ già tuổi ngoài 80. Nghe ông Phó Lý Thuần nhắc đến mẹ già, bà Tránh Đào nhớ ra, cụ Hai Vẹm đã nhờ bà đọc bản tin hồi nào. Trong những ngày biến động này, tự dưng bà thấy nhớ mẫu thân của mình ra giết. Con đường từ Làng Sủ qua Làng dâu có bao xa Nhưng với bà việc sang đó gần như không thể Do vậy bà mong bên đó Mậu thân không biết được về cuộc đấu tố Ở bên này dù e là khó giấu được Không giống mấy làng khác Làng sụ trải qua nhiều đời lý trưởng Nhưng khi đem ra đấu tố không còn ai Lão Lý Tăng đã hạc giá Vân Du từ đời Tam Hoánh nào Lão đi Vinh chết thè lưỡi trên cảnh nhãn Dạo toàn quốc kháng chiến Gần đây nhất Lý Hinh là kẻ lộ rõ Dã tâm tay sai bán nước khi ngày đêm rình mò chỉ điểm cho giặc Pháp Tiếc là tên Việt Gian đó kịp cuốn xéo theo lũ quan thầy vào Nam từ năm ngoái. Các cụ sư hay nói không có chó thì bắt mèo ăn cứt Do vậy, dù là chân phó lý chẳng mấy quyền hành, nhưng lão thuần sẽ phải gánh tội thay cho lý trưởng làng tề. Chứng kiến những người lên đấu tố kể tội, bà trách đạo giật mình kinh sợ. Không phải họ tố điêu như hôm đấu tố địa chủ măng cùng địa chủ tòng. Họ tố đúng tội, nhưng nhầm đối tượng. Nói đúng ra, những gì tay lý hình gây ra, Giờ đây họ gắn vào cho Phó Lý Thuần chịu tội. Kẻ đấu tố vừa mắng xối xả vừa tố. Đứng dưới kêu hố nông trèn, Phó Lý Thuần không sao thanh minh được nổi một câu. Có vẻ như toán đặc biệt không vội kết án. Dù sao hôm qua họ đã cho bắn chết hai lão địa chủ, nên hôm nay chẳng vội gì. Việc đấu tố tên Phó Lý gian ác được tiếp tục vào ngày hôm sau. Lúc bị giải về chuồng châu, ông Phó Lý Thuần bất giác đưa mắt nhìn về phía bãi đất trống. Nơi đó hôm qua hai mạng người bị xử bắn trong nháy mắt Nhìn thấy mấy người du kích đang giận dẹp, ông dự cảm được ngày mai đến lượt mình bị khai đao sát giới. Trời nhá nhem tối, nhận đồ ăn xong, bè nắm cơm đựng trong mo cau đưa cho vợ chồng ông Tránh Sâm. Lúc này ông Phó Lý Thuần ngậm ngồi nói Nếu ngày mai tôi lên đường trước, hy vọng sẽ không phải gặp ông Tránh ở đó. Thêm người bỏ mạng oan uổng chỉ khiến long mạch của làng đứt gãy. Ông Tránh Sâm dãi bày Chúng ta không sinh nhầm thời, nhưng ở nhầm chỗ Đáng ra phải học theo lão Lý Hinh, cao chạy xa bay. Ai, tiếc là hiểu ra thì quá muộn rồi. Đang nằm ngủ mê mệt sau mấy ngày bêu nắng nghe đấu tố, bà tránh đào giật mình khi thấy chồng lay dậy, dù ngày trời vẫn tối đen như mực. Đoán có chuyện chẳng lành nên bà ngồi dựa vào thành trồng Châu Ở bên ngoài có tiếng gió thổi khiến hàng tre kêu chào chạc, hình như còn tiếng quạ kêu ngoài bờ sông vọng lại. Quạ là loài tinh khôn nên tưởng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ, Dịp đói năm mất dậu đã chứng minh điều đó. Duy có điều khác lạ, dù không sơi được biếng thịt nào bởi hai lão địa chủ được đem chôn ngay, nhưng chúng vẫn quay về đậu trên cây gạo rồi kêu. Ông Tránh Sâm hốt hoảng thông báo, việc ông Phó Lý Thuần đã quyên sinh. Có lẽ do cả nghĩ và không muốn mình bị mang ra sửa bắn, nên ông ấy chọn cách treo cổ tự tử. Dù là người cứng bóng vía, tuy thế bà Tránh nào không khỏi bằng hoàng khi chứng kiến một xác người lùng lẳng ngay phía trước. Hóa ra tranh thủ lúc vợ chồng bà ngủ say, ông Phó Lý Thuần nhận được sợi dây, đã vắt qua cây tre chạy dọc mái chuồng trâu rồi thất cổ tự vẫn. Dù xót thương cho ông Phó Lý Thuần, nhưng bà Tránh Đào biết vạn bất đắc dĩ con người ta mới tìm đến cái chết. Ông ấy chỉ chọn cách đi nhanh hơn, bởi cố sống thêm nửa ngày, phòng có ích gì. Nghĩ đến dịp nấu cháo cứu đói 5 ớt dậu cho dân làng, bà Tránh Đào nói với chồng bằng giọng đầy xót xa. Hài! Hy vọng nhiều người nhớ đến tích bát cơm phiếu mẫu để không ngậm máu phun người. Ông tránh sâm khẽ lắc đầu nói trong vô vọng. Họ nghe cán bộ đội cải cách nói chuyện, khác nào hút bát canh mạnh bà, mình đừng mong chờ gì nữa. Để không làm gián đoạn bồi đấu tố, dù trưng hừng bởi không lôi phó Lý Thuần ra xử bắn được, nhưng tay tung đội trường thấy vẫn còn hai kẻ đầu sò trong tay nên yên tâm. Đợi chiếc xe vốn hay chở thóc kéo sát Phó lý Thuần về cuối làng lúc này tiếng trống lại vang lên báo hiệu việc đấu tố bắt đầu không hề gián đoạn khi mọi người tập trung đông đủ thay mặt chủ tọa phiên tòa vì đội trưởng cải cách thông báo việc lão phó lý Thuần sợ tội và cảm thấy nhục nhã nên tự thắt tổ chết ở trong trường Châu trước khi mọi người được chia ruộng chính quyền sẽ quét sạch lũ c bã để nhân dân được hưởng cơm no áo ấm ngay khi bị chủ tọa phiên tòa kiêm độ trường cải cách vừa dứt lời hai vợ chồng ông bà tránh xsâm bị lôi ra đứng vào cái hố nông truyền Không Hồ Danh là kẻ lắm thủ đoạn, trước khi bị điệu cổ ra đấu tố tay tung đội trường cải cách bắt ông tránh xâm mặc áo gấm đi giày ra định, bà Tránh Đào phải diện áo bà ba lụa với quần sa tanh, hai bộ quần áo này được cậu du kích lấy từ ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên mang tới. Sở dĩ có việc quái oam này, bởi đội cải cách muốn dân làng thấy rõ, trong khi họ quần nâu áo gụ vất vả cực khổ chăm bề, vợ chồng lão Tránh tổng ăn trắng mặt trơn khiến bao người đói khổ. Con người nhiều khi hơn nhau manh áo tấm quần đã khác Giờ thấy vợ chồng tránh tổng ăn mặc diện như đi dự hội làng, như vậy khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa căm thù của đám quần chúng đang bừng bừng khí thế. Theo tuyên bố của chủ tọa phiên tòa, bài làng thuộc tổng Kim Sơn đều là làng tề, nên trong thời kỳ kháng chiến có ba tên lít trưởng phải đền nợ máu. Số còn lại ôm chân quan thầy chạy vào nam, trong đó có tên lý hình của làng sổ, tất cả những tội ác đó bắt nguồn từ kẻ đầu sò là tránh tổng xâm. Bên cạnh y còn có một vợ nổi tiếng tham tàn đã sở hữu hàng chục mẫu ruộng khiến dân làng phải nói khổ quanh năm. Dù có làm quần quật vẫn chẳng đủ ăn. Sau những lời màu đầu quy tội, dân làng thay phiên nhau lên đấu tố tránh tổng. Người đã cưỡi con xe đạp có giá bằng cả con trâu mộng. Đám đông gần như có sự phân công trước, hễ người này đấu tố tránh tổng xong, kè tiếp theo quay sang xìa giói đấu tố bà tránh đào. Trong mắt họ, đây là cặp vợ chồng đại gian, đại ác, cần đào tận gốc, chốc tận dễ. Suốt 4 ngày chứng kiến màn đấu tố các địa chủ, đến hôm nay, tới lượt hai vợ chồng, đều khiến bà Tránh Đào chua xót bởi không ít khuôn mặt từng xếp hàng từ nửa đêm nhận cháo của bà. Nếu không có sự tận tâm nấu cháo phát trần vào mỗi buổi sáng, chắc gì họ còn đứng lên tố khổ và trời rùa bà thậm tệ. Dù bị trời bới không tiếc lời, bà Tránh Đào vẫn nhớ đến câu chuyện: cứu vật thì vật trả ơn, cứu người bị người báo oán. Gần cuối buổi đấu tố khi trời đã tắt nắng, lúc này Bà Tránh Đào thấy cổ khô khốc, còn đôi môi nứt nẻ bởi chưa được ngụm nước. Bất ngờ, một người đàn bà có giọng the the bế đứa trẻ tiến lại gần bà Tránh Đào. Dù chục năm không gặp, nhưng bà Tránh Đào vẫn nhận ra đây là bà Vũ nuôi ngày trước. Do bà này vào hùa với bà Hai Mận để o ép bà Ba Hường nên bà Tránh Đào đổi việc. Không gì tốt hơn việc trà thù chủ cũ Út trong dịp này. Trước cả ngàn con người chứng kiến. Bà vũ nuôi kể chuyện cơm không đủ no, ngủ không đủ giấc bởi mụ đào cậy đập vợ tránh tổng nên tắc yêu tác quái. Cao trào của bàn đấu tố, bà vũ nuôi nhắc đến việc bị mụ đào đuổi khỏi nhà khi cả làng bắt đầu chết đói. May nhờ người thân kêu mang nên còn sống đến ngày hôm nay để tố khổ. Trong lúc dân làng hô to đà đào, tháng bé chừng một tuổi được bà vũ nuôi bế trên tay bỗng ưỡn người, không chút do dự. Bà vũ nuôi vạch quần cho thằng cháu nội đái vào người bà tránh đào trong tiếng vộ tay hoan hô của dân làng Ông Tránh Sâm biết, tay tung đội trưởng là kẻ thâm trầm, ý điều khiển phiên tòa có lớp lang bài bản, nói theo kiểu người tàu là kịch hay còn ở phía trước. Bởi thế sau màn tắm nước đái của vợ mình, tay đó sẽ dừng phiên tòa để ngày mai đấu tố tiếp. Nói là dừng phiên tòa, tuy nhiên buổi tối mấy tay cản bộ đội cải cách sẽ tiếp tục khơi gợi để bà con nhận rõ bộ mặt thật của lũ cường hào ác bá, rồi nuôi dưỡng lòng căm thủ. Dành công sức và tâm huyết bao tháng để nấu cháo, Để nắm cơm cứu đói, đó là chưa kể những lần về Hà Nội mua thuốc kháng sinh gửi đến chiến khu ngay dưới hỏng súng của lính Pháp, chưa kể tôi mật thám rình mò. Vậy nhưng cái kết của vợ chồng bà quá vận uất Không mong mọi người nói lời ân huệ, bà chỉ muốn họ nói một cách công bằng, nhưng còn khó hơn lên trời. Con người có thể thay đổi theo năm tháng, nhưng đồi trắng tay đen chỉ bởi nghe mấy buổi nói chuyện của cán bộ đồi cải cách, bà thấy ghê sợ đến run người. Kết thúc ngày đấu tố đầu tiên của hai vợ chồng. Giờ đây nếu có ai thông báo châu bò của làng sổ biết bay, chắc bà tránh đảo cũng tin. Lúc hai vợ chồng về đến chuồng châu, chức mò cao có cơm và chút dưa chua đã được đặt ngay gần cửa. Đây là đồ tiếp tế do chính cụ Hinh mang tới. Bởi con dâu cụ là vợ cả của Lý Hinh vừa thò mặt ra đường là bị xìa sói Nhờ là vợ cụ đồ xanh dạo trước, do vậy dân làng không dám nói nặng nhẹ nên cụ huynh trống gậy đến trước chuồng châu tận lợi. Sau khi mở mo cao kiểm tra thấy chỉ là cơm gạo đỏ với dưa chua, người lính canh gác nhắc cụ để ngay gần lối ra vào. Khi trống gậy từ chuồng châu về nhà, cụ huynh thấm thía câu Sông có khúc, người có lúc. Nào ai ngờ, gia đình ông tránh xâm có ngày phải rơi vào thảm cảnh đó. Vẫn không quên được ân tình của mặt tránh đảo, bởi nếu không có khoản tiền mấy chục đồng bạc đông dương cùng bao gạo, có lẽ nhà cụ bao phen đói vàng mắt Xe theo nghĩa rộng hơn Ông tránh xâm là con rể của cụ Nên việc nuôi cơm là đúng Con gái cụ bắn số Nên không chắc sẽ đau lòng khi chứng kiến cảnh này Chậm dãi bước qua cổng cô hình xuống thẳng xuống gian nhà ngang Kể từ ngày con trai cùng đứa cháu nội di cư vào Nam cô biết ngôi nhà ngói ba gian sẽ bị chiếm dụng Còn đồ đạc quý giá thì đem chia quả thực Sống đến quá nửa đời người cô đâu tiếc những thứ vô tri vô giác đó Cụ chỉ tiếc bởi lòng người đồi trắng thay đen Có nhiều kẻ mượn việc công trả thù riêng khi ăn không nói có nhằm vụ oan giáng họa cho người khác. Trong gian nhà chưa có đèn dầu thắp sáng. Ngồi thừa người một lúc, cô Huynh chép miệng nói với người con dâu trường. <cười> <cười> nói ra lại bảo mê tín. Nhưng dân làng sủ giờ như quỷ nhập trang hết lượt. Có ở đâu mà đình phá đằng đình, chùa phá đằng chùa, từ hỏi thân Phật còn trốn nào hiền linh hay là phải nhường chỗ cho ma quỷ. Buổi đêm, mọi âm thanh hôn tạp đã không còn. Mọi thứ trở lại yên tĩnh khi dân làng rời buổi nghe nói chuyện về nhà đi ngủ. Tin tức về việc kết thúc phiên tòa sẽ bắt đầu chia ruộng khiến nhiều gia đình vui mừng. Cả đời họ cài thuê, cốt mướn, chẳng đồ ăn. Giờ có ruộng là có sự ấm no. Dù cả người đau ê ẩm, nhất là các khớp xương bởi đứng nhiều. Tuy nhiên khi ngả lưng, bà tránh đào không sao chập được mắt. Trong mảnh đêm, bà nghe rõ tiếng côn trùng kêu tiếng chuột chạy đi kiếm thức ăn, thậm chí cả tiếng chim lợn kêu từ bãi tha ma vọng lại. Từng theo u lên chùa từ bé, đến tận lúc này bà mới cảm thấy làng sù thiếu tiếng chuông, tiếng gõ mõ tụng kinh ở ngôi chùa đàng. Đó là những âm thanh khiến người ta hướng thiện. Có lẽ thiếu những âm thanh thuộc về tâm linh, bởi vậy hiện giờ ngôi làng thuần nông chỉ còn tiếng hô đả đào cùng tiếng rùa xả. Ngồi dựa lưng vào vách chuồng trâu, bà tránh đào không rõ hiện là mấy giờ. Tự dưng mà nhớ đến tiếng chuông thánh thoát từ chiếc đồng hồ phú lang Sa có từ thời ông bố chồng để lại. Nằm chập mắt cho đỡ nhọc. Chợt nghe thấy tiếng thở dài. Ông tránh xâm ngồi dậy, sờ tay đúng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của vợ. Biết vợ mình không sợ chết, nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt buồn cho nhân tình thế thái. Nên ông chỉ biết ngồi cạnh, im lặng, nghe những âm thanh cuộc sống từ lũ côn trùng. Thức khuya mới biết đêm dài. Dù vậy, hai vợ chồng ông Tránh Sâm thấy trời mau sáng, bởi lẽ khi bình minh ló dạng, họ sẽ tiếp tục bị lôi ra đấu tố. Chứng kiến nhiều vụ án được xét xử ở công đường trên huyện, nhưng ông Tránh Sâm không ngờ cả hai vợ chồng bị lôi ra trước bàn dân thiên hạ để đấu tố, để lên án và chửi rùa. Sau đó sẽ đến phần tuyên án. Trước đám đông cuộc nộ, ông hiểu những người ngồi sau dãy bàn đó sẽ phải dùng máu của vợ chồng ông để chứng minh cuộc đấu tranh giai cấp đã hoàn toàn thắng lợi. Trong giây phút bị dồn vào chân tường, ông nhớ đến cậu con trai cả bên làng dâu cùng cậu con trai thứ đang phiêu dạt vào tận miền nam xa cách. Không còn nghĩ nhiều đến cái chết, ông Tránh Sâm chỉ thương người vợ Tào Khang vì mình nên cùng thọ nạn. Đã nhiều phen than vãn trời xanh không có mắt, nhưng lần này ông Tránh Sâm chắc chắn lão trời già có mắt không trồng. Không muốn bị người khác vô cớ sức láo, ông Tránh Sâm nhắc vợ mặc bộ quần áo hôm qua trước khi bị dẫn dải ra nơi đấu tố. Lụng thụng trong chiếc áo gấm, ông tự thấy nó không còn trang nghiêm như lúc thắp hương và đứng kính cẩn trước bàn thờ tổ tiên. Nói chính xác, giờ mặc vào ông thấy mình như bù nhìn canh dưa. Bình tĩnh cầm tay vợ, ông tránh xâm hướng về phía cửa đợi người dẫn dài ra nơi cả ngày hôm qua phải đứng nghe vạch tội. Vừa nhìn thấy hai vợ chồng với tránh tổng nắm tay nhau, tay khán hiệu là chủ tịch xã thay Phạm Đình Mạnh đã hy sinh, liền lờ mắt quá to. Bỏ tay nhau ra. Lũ Cường hào nhìn bần ca mắt. Buổi chiều tối trời, âm u, không có nắng. Nhưng mỗi khi gió thổi từng cơn sẽ khiến bụi bay mù trời. Bà Tránh Đào nhìn đám đông đứng ngồi đủ kiểu nên tự hỏi. Có lẽ bận tham gia đấu tố nên họ chẳng thiết tha đến ruộng đồng. Hình như dân làng mong chờ giây phút vợ chồng tránh tùng đền tội sớm. Bởi sau đó là việc chia đất được mong chờ bấy lâu. Sự hả hê khiến họ như biến thành con người khác. Không giống những buổi đấu tố trước, lần này đội cải cách chọn buổi tối để lôi vợ chồng bà ra xét xử. Đây là một việc khá kỳ lạ, khiến bà thấy hoang măng. Lúc hai vợ chồng đứng dưới hố, bà tránh nào hơi nhăn mặt bầy mùi khai sọc lên mũi. Hóa ra đêm qua hay vừa nãy, có người nào đi tiểu vào chỗ này để ông bà chịu nhục. do tối qua nghe cán bộ đội cải cách nói chuyện. Sang đến ngày đấu tố thứ hai, dành cho vợ chồng tránh tổng, Mọi người đổi sang cách làm mới để tập trung hơn. Người ta tập trung đấu tố vị tránh tổng là ông Sâm. Người đông dân vốn thật thà chất phát, nhưng khi đứng trước lũ cường hào ác bá, họ quyết không lương tay. Việc ông tránh sâm hay đạp xe lên huyện hoặc sang các làng thuộc tổng Kim Sơn vận động đám chức dịch góp gạo qua lời đấu tố biến thành việc đi kết bè kết cánh để đè đầu cưới tổ dân lành. Điều nguy hiểm hơn cả là thời Pháp tạm chiếm, dù ông tránh sâm không hợp tác, Tuy vậy, nhiều người quả quyết ông có móc nối với giặc. Để thuyết phục số đông, người ta viên vào việc ông quen biết tay mật thám Tây do muốn là ăn bè lòng. Chưa kể ông là người tiến cử tay anh vợ là cả hình vào trước lý trường làng chủ. Dù tên Việt Gian bán nước Nguyễn Văn Hinh đã cao chạy xa bay, nhưng các vị ngồi chủ tọa phiên tòa đều nhất trí một điểm. Chính tên Sâm Tránh Tổng đang vận áo gấm ở bên dưới là kẻ chủ mưu Đứng cam chịu nghe những lời nhức móc xì và ông Tránh Xâm biết tình ngay Lý Gian nên nhẫn nhục Hiếm một nỗi bây giờ thanh minh nào có hay nghe, chứ kể nếu mở miệng sẽ bị tát trái quay hàm. Trời bất ngờ âm u, những cơn gió mang hơi nước thổi tới báo hiệu cơn mưa rông sắp đang kéo đến. Ngước lên màn xét xử, thấy mấy vị ngồi quan sát hai vợ chồng cương hào ác bá nên dân làng vững tâm. Giá kể ngày bình thường, họ sẽ chạy về nhà cất đồ trước khi cơn mưa ập tới. Trời khéo chiều lòng người, cơn mưa chỉ lác đác vài hạt rồi tại ngay. Tuy vậy khi trời quang mây tảnh, không khí oi bước hơn lúc trước. Từ trong đám đông, một thiếu niên mặc bộ quần áo màu nâu bước ra. Khi cậu này bước lại gần chỗ bợt trồng vị tránh tổng giữa ánh sáng của ngọn đuốc được đốt bằng thanh nứa khô, cả hai người lộ rõ niềm vui, bởi đó là thiên bào. Thời gian thấm thoát trôi, thiên bào giờ đây cao lớn và có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chắc chắn hứa hẹn là một trang nam tử hơn thế hệ trước. Dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ông Tránh Sâm vẫn nhầm tính trong đầu. Thiên Bảo sinh vào cuối năm Tân Tị 1941, như vậy năm nay vừa tròn 14 tuổi. Nếu không có những cuộc bề dâu, chỉ hai năm nữa thôi, ông sẽ cưới vợ cho con trai. Đất có lề, quê có thói, ở làng xù hay làng dâu đều quan niệm gái thập tam, nam thập lục. Trái với sự vui mừng của ông Tránh Sâm cùng bà Tránh Đào. Vừa dắp mặt thiên bào dẻo gọi hai người là thằng xâm và con nào. Bằng một giọng căm thù, cậu bắt đầu tố khổ với những tội ác chỉ có người lớn nghĩ ra, rồi mớm lời cho con trẻ. Trong đời đấu tố của mình, thiên bào không quên kể lại việc con nào đã chi lìa tình mẫu tử thiêng liêng. Sau này nhờ có cán bộ cách mạng nên cậu mới được về làng dâu đoàn tụ cùng U của mình. Đứng nghe dân làng đấu tố địa chủ măng Địa chủ tầm cùng ông Phó Lý Tuần, nên bà tránh đào tưởng mình không còn ngạc nhiên trước lòng người thay đổi. Nhưng hôm nay, bà tối tăm mặt mũi và kinh hãi bởi những thứ rắc rưỡi được thốt ra từ miệng thằng bé. Nếu như thiên bào xuất thân con nhà nông dân còn đi một nhẽ, bà không ngờ một đứa trẻ được ân học đàng hoàng tử tế có thể ngậm máu phun người, đồi trắng thay đen như vậy. Xót xa cho bản thân. Tương cảm cho chồng, bởi thiên bảo là người nối dòng hương hòa dòng họ đặng thiên, và tránh đào cầu mong thằng bé sớm tỉnh ngộ. Trong tiếng hô đà đào của mọi người, thiên bảo như được tiếp thêm sức mạnh để đấu tố thằng xâm cùng con đào gian ác. Trước cả ngàn người chứng kiến, bất ngờ thiên bảo hét to và mặt ông tránh xâm. Mày nên nhớ, tao không phải là con ruột của lại cường hào ác bá, tao không còn mang dòng họ đặng thiên nữa không có thời gian để xừng sốt bất ngờ ông tránhh xâm cùng vợ thấy hai mận bước tới trước mặt hai người dân làng như được xem một v kịch tính nên Phanắc ngồi trên ghế chủ tọa phiên tòa tay tung đội trường đội cải cách ru đất thoáng nở nụ cười dù là Phó Lý Thuần chết sớm khiến mọi người có phần hụt hẫng nhưng việc đấu tố vợ chồng tránh tổng vẫn đúng như kế hoạch đây là phần quyết định sự thành công của phiên tòa đặc biệt Dự kiến với sự phấn khích của dân làng Họ có thể thức trắng đêm tố khổ Dù sao khi hai kẻ đại gian đại ác đền tội Làng sổ sẽ chính thức sang một chương mới Một tay cầm bó đuốc cháy đùng đùng Một tay chỉ vào bằng người trị ruột Thì Mận giọng giạc tố cáo con đào tán tận lương tâm Khi gả bán em gái làm lẽ cho thằng xâm tránh tổng Bằng một giọng căm hận Thì Mận kể lại việc mình Phận làm lẽ còn nhục hơn con chó Hết bị tát, bị đánh, còn bị bỏ đói Tất cả những việc này đều có người ăn kẹ ở trong nhà làm chứng. Như phụ họa cho lời tố cáo đó, bà vũ nuôi đã lên đấu tố rồi vẫn đứng dậy xác nhận. Thậm chí bà này còn khẳng định Thị Mận chịu nhiều oan trái hơn như thế. Trời và tố cáo chị gái chán chê, thì Mận kể tiếp việc bị con nào sai tuần đinh dài về bên nàng dâu trả cho xong thân. Bởi không chịu nổi sự nhục nhã cũng như sự độc ác của con đào. Phụ thân của Thị là cụ đồ thâm thổ huyết mà chết. Đợi cho dân làng tạm ngớt chửi bới, thì mận kề tiếp việc đúng ngày có tang phụ thân, con nào cậy thế cậy quyền, đã dài đám tuần linh chói thị, để dùng thước vang thừa sống thiếu chết. Nguyệt dò bởi không ai kịp sang báo tăng. Đứng nghe em gái ruột trời bới, rồi vu ăn giáng họa cho mình. Bà tránh nào rơi nước mắt vì cay đắng, xen lẫn xót xa. Tự dưng bà nhớ đến ngày mùng 4 Tết Tân Tỵ năm 1941, Khi đó bà cùng em gái đã rút thẻ trên chùa, quẹt thẻ của bà có hai câu thơ đến tận bây giờ bà vẫn nhớ. Đâm dưới lửa tựa vào nhau, chị em đối đầu nhưng vẫn chị em. Nhằm chứng minh tội ác của chị gái, thì Mận chỉ vào cu thiên bào rồi tiết lộ tin động trời. Dù biết em gái có thai với người sắp lấy làm chồng, nhưng con nào quyết gã bán em gái vào nhà tránh tổng bởi vậy thiên bảo không phải là giọt máu của lũ cường hào ác bán. Chỉ bằng một thông tin ngắn gọn, thì Mận đã bắn trúng hai đích, vừa dứt tình với nhà tránh tổng, đồng thời giúp cho con trai không bị mang tiếng là con của cường hào ác bá. Đưa em gái về làm lễ, hơn nay hết bà tránh nào biết thì mận chưa hề có ý chung nhân. Bà chật hiểu một điều, sự căm hận của em gái khiến hai người còn hơn kẻ xa lạ. Khi trời gần sáng, trong tiếng hô đà đào vang cả góc làng, hai vợ chồng bị tránh tổng bị dài về chuồng trâu do cơn mưa bất ngờ kéo đến lần nữa. Cơn mưa như chút, Khiến nền trường trâu ngập đến mắt cá chân Khiến hai vợ chồng không thể ngồi được Chẳng vận tâm đến sự bất tiện Ông tránh xâm bẻ miếng cơm nắm đưa cho vợ May đã hai người về kịp Nếu không mưa sẽ cuốn trôi mò cao là mất ăn Nắm cơm đã khô Nhưng là bữa chiều quý giá Bởi lúc chưa kịp ăn Họ đã bị lôi ra ngoài đấu tố Việc đấu tố ban đêm có thể giúp dân làng tránh bị phơi nắng Có lẽ sau mấy ngày hò hết Nên sức người đã hoài Không quên được những lời như sát muối và vết thương Ông Tránh Sâm trợt quay sang hỏi vợ. Mình nghĩ những lời mà nói đúng hay sai? Bà Tránh Đạo chắc chắn mận là cô thôn nữ còn trinh trắng khi vô quy về nhà chồng. Tuy nhiên việc đổi trắng thay đen rồi tự nhận mình không chồng có chữa là việc chưa từng có tiền lệ. Có những việc cần thêm thời gian, may già mới có câu trả lời thỏa đáng. Nỗi buồn quý thời gian của vợ chồng bà như ngọn đèn dầu cạn tới đáy và đang cháy đến bức. Khi bị dẫn dài về chuồng châu, và thấy khu đất trống nơi từng sửa bắn địa chủ măng cùng địa chủ tòng được người ta đóng hai cọc tre cách nhau khoảng chục bước chân. Như vậy là họ sẽ trói vợ chồng bà vào trước khi xử bắn. Không rõ chồng mình có nhìn thấy pháp trường dựng vội đó không? Bà tránh đào chẳng thề bận tâm vì màn đấu tố của hai mẹ con hay mật. Cơn mưa tầm tã khiến màn đấu tố buổi chiều tạm hoãn. Nhưng mà tránh nào thừa biết, sáng mai họ sẽ thúc trống để tiếp tục vạch tội. Sau đó vẫn tay tung đội trưởng cải cách đọc lời tuyên án. Nghĩ đến loạt súng dành cho hai vợ chồng, bà thoáng dùng mình bởi thấy miệng lưỡi con người còn khiếp hơn cả giao kiếm. Để chồng chẳng con vướng bận gì trước lúc rời xa trần thế, bà tránh đào buông một câu nhận xét thẳng thắn. Nếu thiên bảo không phải dòng máu của họ đặng thiên, có lẽ đó là ý trời bắt mình phải chịu cảnh độc đinh. Nhưng nó là con này. Không có nhẹ, mận dám to gan lớn mật làm chuyện bại hoại gia phong. Bà Tránh Đào thở dài nói ngay. Hài, <cười> rồn chị gái vào chỗ chết còn dám thì mọi việc khác có giá gì đâu. Đinh Lang số không còn huyên náo như mọi ngày. Tối nay, đội cải cách ruộng đất họp kín. Ở bên ngoài có du kích vác súng đứng gác bởi nội dung quan trọng. Thành phần buổi họp, ngoài đội cải cách còn có cậu phiên, chuyên bỏ cua bắt ốc có bố mẹ chết trong nạn đói năm ứt dậu và cô lẫm bốn chuyên cài thuê cúc muốn. Đó chính là hai người thuộc thành phần cố nông ngồi để cùng xét xử lũ cường hào ác bá ở phiên tòa đặc biệt. Nếu không có gì thay đổi, sau khi chia dụng đất cho người nghèo, cậu phiên sẽ được đề bạt làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Bình Minh, tức tên gọi hành chính của làng sổ thay cho khán hiệu không có năng lực. Cô lẫm sẽ làm bên hội phụ nữ. Đời mọi người có mặt đông đủ, đội trường cải cách ruộng đất hội thanh tung, cất giọng nặng Đặc trưng của dân miền biển thông báo Đáng ra theo kế hoạch Tối nay sẽ tổ chức cho dân làng đấu tố tiếp Sau đó trưa mai Phiên tòa đặc biệt sẽ tuyên án sự từ vợ chồng Đặng Thiên Xâm Cùng Nguyễn Thị Đào Về những tội ác đã gây ra cho dân làng Tuy nhiên Có công văn khẩn từ Ủy ban Hành chính Hà Nội Đề nghị xem xét lại Bởi theo nhiều nguồn tin khác nhau Trong tuần lễ vàng do Hồ Chủ tịch phát động Bà Lào có đóng góp 100 lượng vàng Cùng một vạn đồng bạc Đông Dương Tương đương với 350 lượng vàng và vị trí là gia đình tránh tổng góp cho cách mạng 450 lượng vàng. Việc này có đồng chí Triệu Thắng hồi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện xác nhận, như vậy việc ủng hộ cho cách mạng là đúng. Cầm tờ giấy Pleur đưa lại gần chỗ đèn dầu soi cho rõ, vì đội trường cải cách ruộng đất cho biết, trong cuộc trường kỳ kháng chiến, hai vợ chồng ông Sâm bà Đào thay phiên nhau về Hà Nội để mua thuốc kháng sinh gửi lên chiến khu. Số lượng thuốc cùng giá tiền phải trả đều có liệt kê đầy đủ, suốt 9 năm Gia đình họ đã bỏ ra một khoản tiền tương đương 700 lượng vàng. Cầm bút máy cộng trừ một lúc vì đội trường cải cách ruộng đất trầm ngâm nói với 1.150 lượng vàng đã ủng hộ. Như vậy có thể xếp họ vào thành phần địa chủ kháng chiến được. Cậu phiên là người chỉ huy du kích gô cổ vợ chồng ông Sâm bà nào khẽ à lên một tiếng. Hóa ra đây là câu trả lời chính xác bởi lúc xông bản lục soát mọi người đã không tìm thấy tiền vàng của nhà tránh tổng. Đêm hôm đó Nhiều người cậy nền gạch, đập bề nước mưa và dùng xào tre khoáng dưới giếng và áo sen để tìm, nhưng không thấy hòm vàng như lời đồn của đám người ăn kể ở trước đây. Tuy vợ chồng Tránh Tổng được hạ thành phần, nhưng vì đội trưởng cải cách ruộng đất muốn chia ruộng xong cho dân làng rồi sẽ thả. Làm như vậy sẽ khiến mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Gần nửa đêm, mọi người dự họp nhất trí với đề nghị của cán bộ Huỳnh Thanh Tung. Gia đình cựu Tránh Tổng bị quản thúc thêm một tuần nữa nhằm đợi xác minh thêm một vài thông tin Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, một thành viên của đội cải cách lặng lẽ nhổ hai chiếc cọc tre ở nơi dự định làm phát trường xử bắn. Khi trời còn chưa sáng rõ mặt người, ông Trâm cùng bà nào được áp giải khỏi Trường Châu. Nơi họ bị quản thúc chính là ngôi điện thờ cô Tám ở cuối làng. Bước chân vào ngôi điện thờ tan hoang do bị đập phá, bà Tránh Đào không khỏi xót xa trước khung cảnh thê lương. Dù trước đó một tuần mọi việc còn yên ổn. Nhìn bên nước cùng bệ thờ bị phá tan tành Mấy tấm hoành phi câu đối bị gỡ xuống vứt trỏng trơ. Bà biết họ muốn tìm xem số vàng bạc tích cóp hiện cất giấu ở đâu. Trong lúc đào bới khắp trốn không tìm được, nhiều người tranh thủ dỡ ngói của mái điện mang về lợp nhà. Bức tường thờ bà Đặng Hiền Phi nằm nghiêng trên ban thờ. Do tượng được làm bằng gỗ mít nên họ không đập phá để tìm vàng như tượng gốm. Dẫu chưa biết việc truyền về nhốt ở nơi này là phúc hay họa, nhưng vợ chồng bà có chỗ ngả lưng sau một đêm ngủ đứng, Bờ nên Trường Châu vẫn ngập nước. Có lẽ bà Tránh đảo không biết, nhờ truyền thống ghi chép cẩn thận và tỉ mỉ từng khoản mua bán của người Hoa. Bởi thế lúc thấy vợ chồng bà lâm nạn, không ai khác chính Triệu Thành đã mang toàn bộ giấy tờ đi kêu oan cho vợ chồng bà. Không biết ai lãnh đạo ở Tổng Kim Sơn, số giấy tờ được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội, cộng thêm có sự xác nhận của một người họ Triệu khác là Triệu Thắng. Vợ chồng bà Tránh đảo thoát chết trong gang tấc khác với những ngày bị nhốt ở Chuồng Châu. Tại nơi quản thúc trong điện thờ Cô Tám, vợ chồng bà được nấu ăn và tắm giặt bình thường, duy có điều không được bước chân ra khỏi cửa khi chưa có lệnh mới. Cả làng sổ trải qua niềm vui sướng tột cùng. Sau bao đời làm tân phận bần cố nông, do đây mọi người được chia đất, chia ruộng, điều mà họ nai lưng cày thuê cúc mướn chẳng bao giờ có được. Những cán bộ đội cải cách đóng hai thanh tre thành thức chữ A, sau đó họ dùng thức tự tạo đi đo ruộng đến phần ruộng nhà nào đều có biển gỗ viết tên để người chủ mới nhận biết do đa phần đã tham gia phong trào diệt giặc rốt từ năm 1946 do cụ Hồ phát động bởi vậy việc đánh vần tên của mình trên biển gỗ là điều mọi người làm được đang trù có ba thôn với nhiều mẫu ruộng thượng đằng Điền hầu hết số ruộng đó được tịch thu từ đám điện, chủ măng, địa chủ tòng ruộng nhà lão Lý Thăng lão Lý Kiều, lão Kiều Sung lão Lý Hinh, lão Phó Lý Thuần đã sợ tội nên treo cổ chết Tuy nhiên, số ruộng bị tịch thu nhiều nhất thuộc về nhà tránh tổng Đặng Thiên Sâm với gần 30 mẫu ruộng. Đây chính là thành công của việc cải cách ruộng đất khi tịch thu của đám địa chủ cường hào chia cho người nghèo. Tính ra mỗi khẩu được chia 1 xào rưỡi, trẻ dưới 18 được chia 5 miếng bằng nửa xào. Lúc việc chia ruộng đã hoàn tất, tại Đình Làng Sù diễn ra một cuộc họp quyết định số phận của vợ chồng tránh tổng Kim Sơn. Tham dự cuộc họp lần này, ngoài những vị cán bộ chủ chốt còn có sự tham dự của đồng chí Triệu Khiêm, hiện là lãnh đạo tỉnh. Thời điểm tổ chức tuần lễ vàng trên cương vị Chủ tịch huyện, nên đồng chí Triệu Thắng nhớ rõ việc bà tránh đào ủng hộ cách mạng bởi số tiền và vàng ủng hộ của bà nhiều nhất huyện, nên không thể quên được. Riêng những tờ giấy liệt kê chi tiết những lần bà tránh đào về Hà Nội mua thuốc men gửi lên chính khu, đồng chí Triệu Thắng cho biết đó là tin chính xác bởi hai lẽ, thứ nhất người trực tiếp nhận tiền vàng rồi giao thuốc là Triệu Thành ở phố Hàng Buồm Anh ta chính là người đã gõ cửa kêu oan cho vợ chồng Tránh Tổng. Xét về quan hệ huyết thống, đồng chí Triệu Thắng là anh em con chú, con bác với Triệu Thành. Nguồn tin thứ hai, xác nhận với độ tin cậy cao, người thường xuyên nhận số thuốc kháng sinh của bà Tránh Đào chuyển lên 9 khu Việt Bắc, hiện công tác tại ti công an của tỉnh. Đợi cán bộ cấp trên phát biểu xong, một thành viên trong tổ cải cách dụng đất cho biết cái khó ở chỗ toàn bộ tài sản của nhà ông Sâm đều được chia quả thực hết rồi. Riêng ngôi nhà Nam Gian Hôm trước mọi người gỡ hết các cánh cửa, thá mái ngói đem về dùng. Chắc do đào nền nhà, phá bể nước tìm vàng không được, nên người ta phóng hòa thiêu dụi luôn ngôi nhà trong nháy mắt. Đội trưởng cải cách dương đất Huỳnh Thanh Tung đứng lên phát biểu. Hạ thành phần từ địa chủ gia nác xuống thành địa chủ kháng chiến. Là bước tiến lớn. Vợ chồng họ phải chấp nhận sống như mọi người, dù ở nhà tranh vách đất. Sau một tuần... Hai vợ chồng ông tránh xâm bị giam lòng tại điện thờ Cô 8 Đêm qua, tay Khán Hiệu, đại diện chính quyền xã cùng hai cán bộ trong đội cải cách xuất hiện. Họ bất ngờ thông báo quyết định hạ cho hai ông bà xuống thành phần địa chủ kháng chiến. Tuy nhiên, những tài sản bị đem chia nếu dân làng mang trả lại được là điều tốt, còn không chẳng thể trách ai. Không tin vào phép màu nhưng cả đêm vợ chồng ông tránh xâm chẳng thể ngủ được. Lúc ngó ra ngoài cửa, không còn người vác súng đứng canh. Như vậy, Họ chính thức từ cõi chết trở về. mừng cho bản thân, nhưng ông Tránh Trâm thấy ngậm ngùi cho địa chủ măng, địa chủ tòng, cùng ông Phó Lý Thuần, những người đã phải chết trước cơn cuồng nộ của dân làng Ngồi dợi lưng vào bức tường của ngôi điện thờ, ông Tránh Trâm nhớ đến những lời ông Phó Lý Thuần trước lúc chọn cách treo cổ tự tử. Hôm đó, ông Nguyên đã nói Nếu ngày mai tôi lên đường trước, hy vọng sẽ không phải gặp ông Tránh ở đó. Thêm người bỏ mạng oan buồn, chỉ khiến long mạch của làng đứt gãy. Trời tan tảng sáng, ông tránh xâm cùng vợ rất nhau về lại ngô từ đường dòng họ Đặng Thiên. Chưa bao giờ đi một quãng ngắn, cũng khiến hai người hồi hộp đến như vậy. Giá kể đi vắng lâu ngày quay về, không nhận ra nhà mình, còn đi một nhẽ. Hai vợ chồng vắng nhà hơn nửa tháng, nhưng mọi thứ khác xưa. con chó đá quen thuộc ở cổng với ai đó đập vỡ phần đầu, đoạn từng rào bị đạp đổ và lấy hết gạch nên mọi thứ tan hoang. Đứng chất lặng ở nơi từng là ngôi nhà ngói năm gian bề thế nhất làng sủ, ông tránh châm không tin vào mắt mình bởi cơ ngơi bị phá tan tành. Toàn bộ mái ngói bị dỡ, nền nhà được lật gạch bắt chàng bị cậy hết. Bức đại tự có dòng chữ Đức Lưu Quang là lư bút của cố tổ đặng Thiên Viễn, cùng những hoành phi câu đối bị gỡ mang đi sạch. Hai vợ chồng đau xót bởi ngôi nhà gỗ với những cột lim gần 200 năm Cùng toàn bộ vi kèo chạm khắc đều bị thiêu rụi. Quả chuông có từ thời vui tự đức không cánh mà bay. Bước đi như người mộng du, ông tránh châm lại gần bức bình phong được đắp nổi hình tứ linh, giờ chỉ còn đống gạch vột. Bể hướng nước mưa thường dùng phát trà cũng bị phá tan. Duy nhất dãy nhà ngang không bị đốt phá, nhưng hiện giờ mấy gia đình thuộc thành phần cố nông đã vào chiếm dụng và coi như của mình. Ngôi nhà năm gian không chỉ là nơi để ở, đó là ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên. Ngày trước các cụ xây nhà dựa theo thuật phong thủy nên chỗ nào dựng bình phong, nơi nào đặt bể nước hay đảo giếng đều có mục đích cụ thể. Thậm chí trước nhà trồng cây gì, sau nhà trồng cây nào đều được cân nhắc và lựa chọn. Tuy nhiên, trải qua việc chia quả thực do đây chỉ còn lại sự đổ nát và hoang tàn. Cơ nghiệp tổ tiên để lại đã bị phá tàn. Bà vị tổ tiên đều cháy trong biển lửa. Ông tránh xăm út đến học máu mồm. Biết ở nơi này không còn gì để lưu luyến. Chưa kể ông chẳng thể sống chung đụng với đám người lạ vào chiếm nhà, chiếm đất. Ông tránh xâm buồn bã nhắc. Thôi, vợ chồng mình quay về sống tạm ở điện thờ cô Tám. Ở đây nhìn mọi thứ, lại khiến tôi thêm đau lòng. Bào nằm ghé vai gánh vác cơ nghiệp nhà chồng, bà tránh đào như đứt từng khúc ruột bởi cơ nghiệp dòng họ đặng thiên giờ tan thành mây khói. Điều oai oam ở chỗ, giờ đây ông bà tay trắng như tầng lớp bần cố nông tuy vậy vẫn phải gánh trên vai thành phần địa chủ. Không thể nhặt nhạnh được chút gì, hai ông bà đành chọn điện thờ cô 8 làm nơi sống qua ngày đoạn tháng. Ngày trước ở ngoài điện cô 8 bà Tránh Đào có sắm một chiếc trọng tre nhằm ngà lưng cùng ít đồ dùng. Giờ bà đành dùng tạm vì không còn su nào để mua. Mạng sống tuy giữ được, nhưng trước mắt vẫn là con đường tối tăm mịt mù. Bà Tránh Đào biết vẫn phải cố để sống qua cơn bĩ cực. Riêng ngày Thái Lai chắc còn xa tít mù khơi lão tạm chiếc trống tre cho đỡ bụi, bà tránh đào dục trong ngà lưng nghỉ tạm để bà dọn dẹp và kiếm đồ nấu ăn. Ngày trước do nhiều lần phơi thóc nên bà có để siêu đun nước cùng một chiếc niêu đất nhỏ trong gầm ban thờ có chút bát cùng mấy chiếc đĩa đựng hoa cúng, điều khiến bà cảm thấy may mắn, do mãi đập phá tìm tiền bà và vàng nơi người ta quên không nhặt nốt mấy thứ trả đáng giá, bởi vậy nó giúp bà đỡ vất vả trước mắt. Không biết nghe ai mách bảo, gần trưa bà cụ trống ngậy đi trước Sau lưng cụ là một thanh niên cao lớn Khệ nệ tay sách nách mang Chỉ vào bao gạo cùng vại dưa muối Cùng mấy bộ quần áo cũ Bà Hinh chép miệng nói Nhà tôi Cũng bị người ta vào khuân sạch đổ quý giá May mấy mẹ con ở dưới nhà ngang Nên đổ dùng còn nguyên Thôi thì cô ít lòng nhiều Đều vẫn áo xám Mong bà tránh dùng tạm Dù những thứ cổ Hinh mang đến không nhiều Nhưng nó thiết thực trong hoàn cảnh hiện nay Điều khiến bà tránh đào cảm động Bởi cô Hinh cùng gia đình đâu có sung sướng gì Dù Lý Hinh đã cao chạy xa bay Nhưng gã bỏ lại mẹ già Cùng vợ con Nên những người này sẽ chịu tội thay Tuy không bị lôi ra đấu tố Nhưng vợ con Lý Hinh không dám ngẩn mặt Mỗi khi gặp dân làng Họ mặc cảm bây sự xuất hiện của mình Khiến mọi người căm ghét Không riêng vợ con Lý Hinh Đám vợ con địa chủ măng Địa chủ tòng và phó Lý Thuần Cũng đâu sống dễ dàng được Dân làng muốn thường giáp mặt nhau Tuy thế, gia đình địa chủ cương hào sẽ chịu sự dè biểu của dân làng Sau những gì vừa trải qua, bà Tránh Đào nhận ra một điều. Ở làng sủ này, đâu chỉ có mình gã lý hình bảy phần ma với 3 phần người. Gần trưa, bà Tránh Đào đánh thức chồng dậy sơi cơm. Bữa trưa có canh mướp, dưa chua cùng ít tép rang do cụ hình mang đến. Thêm niêu cơm vừa chín tới, như vậy là quá đủ. Sau những ngày ở trường Châu và ăn uống thất thường, Bữa cơm của hai vợ chồng bị tránh tầng một thời, báo hiệu dông tố đã qua. Tuy vậy, sóng gió chắc chắn chưa hẳn đã hết. Dành cả buổi chiều quét dọn ban thờ và dựng bức tượng về đúng chỗ cũ, bà tránh đào nhặt nhạnh những thẻ hương còn xuất lại để sấy cho đỡ ẩm. Không có mâm cao cỗ đầy, bà hái mấy quả khế dâng lên ban rồi thắp hương khấn vái Bà cầu khẩn bà cô tổ mẫu có linh thiêng hãy gia trì phù hộ để bà đồ sức khỏe đêm hầu cửa thánh. Ngày gánh việc Trần, bởi hiện thời bà chỉ mong có đủ sức khỏe để kiếm mít lá gồi về lợp lại mái ngôi điện thờ. Để tránh cõi Phạm Trần làm ô hế cửa thánh, bà cùng chồng dọn đồ xuống dân nhà dưới, vốn dùng làm bếp. Giờ hai ông bà sống luôn cạnh bếp cho tiện việc sinh hoạt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 15 của tác phẩm điện Cô 8 tại đây. Rất cảm ơn sự chui đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 16. Còn bây giờ đình dưỡng xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.